có hòm hiểu Chevrolet cũ kỹ bề gặp cái hốc vuông sủi dần lại. Hai cánh cổng sắt màu xanh lá cây thẫm vội vàng mở ra. Xe từ từ lăn vào bãi bồ phụ. lính gác inh ẹp cây cột nhà cháy. Quân sọp sơ mi ngắn tay bằng kaki vàng đã sờn. Calo đính sao vàng ngay ngắn trên đầu. Nhanh nhẹn giật khẩu súng trường pháp lên. Làm một cái chào nghiêm chỉnh quá mức đến tức cười. Mặt y không vuông không dài, cặp mắt đục lờ, hôn hút, ít động đậy. Đôi môi thều lều, lúc nào cũng như thèm khát. Mặt ấy là một khuôn mặt lý tưởng cho các nhà danh họa quốc tế muốn tạo hình ảnh những tên sát nhân say máu. Đã hàng tháng trời nay mỗi lần xe ra vào, lão già ngồi ở ghế sau bị bộ mặt bí hiểm ấy thôi miên. Lão để ý mãi mà không thấy tin linh giác cười. Đến như bản thân y y còn không nhớ là trong đời y Đã từng cười lần nào chưa Thì lão già có để ý cũng chỉ hoài công Y tên Dũng Cuộc đời của y là sự nối tiếp những tháng ngày căng thẳng Đầy bất chắc giữa lũ người hung vào Ở đó không hề có tiếng cười Chỉ có lời lẽ thô tục chửi bới lẫn nhau mà thôi Từ năm lên 4 Dũng đã quen mùi rượu Mỗi bệnh đi mua rượu cho bố nó đều giúp ngược cha ng cổ hướngng đến giọt rượu còn xót lại trong đấy cha ở già nó nghiện lúc nào cũng chẳng hay năm nó 14 tuổi bố nó bị đám đang chỉ tranh ăn đâm chết thế là Dũng phải ra đời để giúp mẹ nuôi các em muốn kiếm được miếng ăn ngày nào Dũng cũng phải nếm những trận đòn thừa sống thiếu chết của bọn đồng nghiệp cao thủ để tồn tại Dũng phải học võ Không bao lâu sau người võ sư d dạyy nó phải lát mắt vì những cô đấm thần sau cùng những đường giaoo hóc hiểm của nó từ đó các nhóm anh chị bắt đầu kiiền mặt nó và mới ngoài 20 tuổi nó đang ngang nhiên ngoi lên địa vị trùm dao búa của bố ngày xưa các có phần còn tàn bạo hơn nhiều đang ngừ chị từ bến phả đen lên bên bên nước làm vô luôn cả ga đầu cầu xưa làm ăn của Dũng Đang liên tiếp chúng mối thì bữa nọ Người võ sư tìm đến nhà khuyên nó từ đỏ con đường mất lương Để đi phục vụ chính nghĩa Chẳng cần đắn đo Nó từ chối thẳng thần Dẫu thế nào nó có một mực lắc động Tuy không nói ra mồm Nhưng nó bỏ bụng Đéo có gì quý hơn tự do Trên là trời dưới là thằng Dũng Với con dao rắt lưng Muốn tung hoành chỗ nào tùy ý Chúng lớn ăn lớn Chúng nhỏ ăn nhỏ ngày nào cũng đánh chém thì t chẳng bị đứa đếch nào để cả một c Dũng muốn tự do mà không được tuần sau vào lúc giữa khuya ông Võ sư trở lại với hai bộ mặt gấmít nữa cùng ba khẩu xuốngng lục dấu nửa kín nửa hở dưới bụng những câu chuyện đã vào đề thẳng băng không phải là nhà tiên tri mọi người đều biết nhật chắc chắn sẽ bài trận Pháp cũng sẽ bị tống cổ về nước Đảng Cộng sản Đông Dương sẽ nắm vận mệnh quốc gia lâu nay bọn pháp chúng nó để cho cậu làm loạn chứ mai kia chính quyền cách mạng không bao giờ dung túng những hành động cướp cổ giết người vậy cậu còn chờ gì nữa mà không đi với cách mạng để được xóa bỏ cái quá khứ tội lỗi vừa được vinh dự phục vụ tổ quốc thì mấy tháng nay Dũng cũng đang nghe đồn ầm như thế rồi chứ không đâu nhưng chỉ đêm nay Là lần đầu tiên y mới nghe nói tới chính quyền cách mạng Mà độc địa quá, người của chính quyền lại là, là thầy dạy võ cho y Tất biết rõ mọi máy khóe và ẩm ăn của y Bì dồn đừng cùng ý đành theo lối thoát mà cách mạng đã chừa cho y Là gia nhập đảng Cộng sản Khởi đầu dũng được biên chế vào đội càm tử thủ đô Trên công tác ám sát và khủng bố Với bi danh là Nguyễn Cao Cường Sau khi cộng sản cướp chính quyền, y được điều đi hỗ trợ cho đơn vị chuyên thanh trừng các đảng phái quốc gia. Đứng khi kháng chiến toàn quốc sắp sửa bùng nổ, y được điều về bảo vệ bọn lãnh tụ nằm trong Bắc Bộ phủ. Lần đầu thoạt trông thích cao cường lão già ở Bắc Bộ phủ đã chít ngay cái nét mặt tàn bạo thú vật rõ trên bộ mặt đen sì của y. Những người lão cần một thằng tàn bạo và lạnh lùng, cho nên lão mới để ý xem cường có biết cười hay không. Sau nhiều ngày quan sát lão rất hài lòng. Chính bởi hài lòng lão mới đòi tên bí thư đảng đoàn bộ nội vụ lên để hạch sách. Chư báo cáo cho bác biết lý lịch của đồng chí Cường. Thưa bác, thành phần ba đời công nhân, ông nội bố và bản thân đồng chí đều là phu ở bến Sau khi được kết nạp đảng, tổ chức đã bố trí đồng chí ở đội từ thủ đô. Trong có 6 tháng một mình đồng chí ấy đã sát sát 23 tên đảng viên Việt Quốc liệt cách. Cùng với thằng Pháp và một con đồng Lão già cắt ngang Một người như thế mà chú để đứng gác cổng Thưa bác Thấy tình hình bên ngoài nhốn nháo quá Cháu với anh Tô và anh Văn sợ bọn Pháp Và các đảng phái phản động Chúng đã làm liều Tấn công vào đây Để tiêu diệt đầu não của đảng ta Nên cháu mới điều đồng chí Cường về Vì đồng chí ấy tinh thông võ nghệ Lại có tài phóng giao chính xác vô kẻ Lão già lắc đầu Chú nhớ học thuộc lòng câu này nhé. Tiến công là phương pháp phòng ngự tốt nhất. Chú càng co cùng lại để giữ cái, đinh, cái dinh này là chú nhờ bọn thực dân và lũ phản động đánh vào đôi đấy. Chú hãy đưa ngay đồng chí cường và lãnh đạo đội cầm tử liên tục tiến công quân thủ thì nơi này mới được an toàn. Nhớ mạnh tay vào. Giết lầm hơn tha lầm. Chú hiểu chưa? Thưa bác đã ạ. Chú nhớ theo dõi thật sát thái độ công tác và diễn biến tư tưởng của đồng chí Cường Sau này có thể ta cần đồng chí ấy vào những công việc quan trọng khác Thưa bác, vâng ạ Ngay hôm đó, tên bí thư Đảng đoàn đã trịnh trọng gặp riêng Cường Khiến y ngạc nhiên Y nghiêm chỉnh lắng nghe từng lời của thượng cấp Và ghi vào lòng đoàn kết luận này Tóm lại thằng nào không phải đảng viên cộng sản, cậu cứ lụi Phải gây một không khí hoang mang bao chùm thủ đô cho mọi người sợ không dám chống lại Việt Minh cậu cố làm tròn nhiệm vụ của một nội trưởng mai kia có thể cậu sẽ phụ trách những phần việc lớn hơn lòng tự hào của Cườngụt bùng lên như lửa gặp gió ngày mới gia nhập Việt Minh cường bị thằng nhỡn xuất thân là trùm r du ở bến xấu kho chỉ huy thế là chia đầy một năm sau cường được Đảng tí nhiệm đặt lên cái ghế đội trưởng Của thằng Nhưỡn Cường cũng không bao giờ dám nghĩ rằng Nghề giáo búa đầy tội lỗi của mình Sẽ có một ngày được trụng dụng như thế này Vậy mà đó là sự thật mới kỳ quặc Càng giết nhiều Càng được khen thưởng nhiều Theo chỉ thị của trên Đêm đêm đội cảm tử của Cường Chia nhau đi các phố Để chứng trị tất cả những ai Không đứng trong hàng ngũ Cộng sản Việt Minh Mà chúng gán cho tội Việt Gian Mỗi ngày chúng thịt vài ba mạng các người vất bừa bãi dưới sông Tô Lịch, dọc mé sông Lê La Thành và dưới hồ Trước Bạch. Là những nơi có trụ sở của các đảng phái quốc gia. Hà Nội trải qua những ngày ngột ngạt căng thẳng tột cùng. Cuối năm 1946, bọn Việt Minh bị Pháp lùa hết lên rừng núi. Diên dân vị cảm tử của cường vẫn được cài lại giữa lòng thủ đô để tiếp tục khủng bố. Một tối Cường Đích Thân mò vào nhà thờ Gia Lâm, dùng dao găm cắt lìa cổ vị linh mục, vì ngài không chịu ép buộc giáo dân theo Việt Minh. Hành động xong y rời nhà thờ ra tới đường thì chạm chán toán tần tiểu của Pháp đi ngang qua. Dù Cường làm ra bộ thản nhiên cũng không giấu được hết vẻ lung túng của một kẻ gian, quân Pháp liền chặn y lại để xét hỏi. Tay và lưỡi dao găm của y chư, chùi chưa sạch, hãy còn dính máu. Nên y bị trở về ngay nhà pha Hà Lọ Hơn một năm trời cha tấn cùng quẹt Quân Pháp không moi được một bí mật nào Để rồi cuối cùng y vượt ngục về chính khu Việt Bắc Ngay ở bến Phà Đen cường cân nặng 78kg Bây giờ y chỉ còn lại 45kg Với lộc phủ ngũ tạng rượu rào, nát bấy Đời sống ở chính khu cơ cực quá Ăn dòng những củ mài với lá rừng Khoai sẵn đã làm thứ cao lương mỹ vị. Cường nằm liệt một chỗ mà chỉ có cháo khoai với muối. Không có lấy một phiên thuốc. Bây giờ cái chết mới ám ảnh Cường ngày đêm. Y liền nhắn về Hà Nội bảo vợ mang ba đứa con và bà mẹ ra chiến khu cho Y gặp mặt lần cuối. May mắn sao câu chuyện vật ngục như thần thoại của Cường tới tai Chu Văn Tấn. Hắn đã tìm đến tận nơi khen ngợi Cường với lòng thán phục hẳn hoi và đến cho Cường ba lạng cao hổ cốt rồi sang ngày hôm sau. Tự tay bà Tấn mang cho Ba lít rượu ngang để Cường ngâm cao uống cho mau lại sức. Lòng tốt của vợ chồng Tấn đã gây ra một một gợi cảm động chạy qua con tim chai đá của Cường. Những buổi chiều ủ dột trên chín khum ngồi xổm dưới nền đất mấp mô trong túp lều ẩm ướt nhất nhúa Cường nhấp từng tí rượu cao Mà đầu óc y rơi vào vật xoáy Hơi men vắng hẳn từ nhiều năm nay Chợt sắt chi nhớ của Cường Quay lại thở dĩ vạch Ngang dọc ở bên phả đen Với những bữa ăn no say hàng ngày Khiến y ní tiếc Mai Cường dốc những giọt rượu cuối cùng vào cái chén nhỏ, ngồi lặng im hồi lâu. Những cái màn, nhìn cái màu nâu nhạt đầy vẻ hấp dẫn của nó. Sương Nó đã trả lại cho Cường những 15 nhiêu thinh. Trung Uy đã ra hồn người. Không còn đao nhức ngoài nữa. Đi đứng đã vững Cường buông bã líp nhìn bát măng muối đơn độc trước mặt. Đặt cạnh bát cơm ngô tiêu chuẩn bổ dưỡng của y. Đột nhiên mùi thịt chó của lão hạ Ở chợ hôm năm xưa lại lướt qua mũi Cường Làm cho nước bọt của y tứ ra Thôi thì bỏ cái no đủ hiện tại Để đổi lấy cái tương lai to lớn hơn Rực rỡ hơn Bao giờ cũng vậy Khi đối đầu với những khổ đau cùng cực Cường đều lấy cơ câu ấy ra Để xoa dịu cái ý nghĩ muốn bỏ cuộc của y Cạnh đó nỗi lo sợ Bị chính quyền cách mạng thanh toán Nếu Cường dám dinh tê về thành Đã đẩy Cường đi tới với bọn Cộng sản Việt Minh Ý ẻ hoài nhóm miếng măng Nguối bỏ vào mộng Vùng vẳng ngay như ngay một nỗi căm giật bơn khô Sau khi sức khỏe bình phục Cường không trở lại đội cảm tử nữa Mà về bộ nội vụ Phụ trách ban đặc biệt vừa mới thành lập Đây cũng là một tổ chức giết người Nhưng không giống như đội cảm tử Nhiệm vụ của đội cảm tử Là giết kẻ thù Chuyện đó không khó Còn ban đặc biệt chỉ riêng giết đồng trị. Rõ ràng là không dễ. Ăn nở với nhau hội họp tâm tình. Vào sinh ra tử có nhau. Thế mà bây giờ theo lệnh của đảng. Phải giết những người cùng hội cùng thuyền. Mà mình không thù ghét. Có khi lại còn mến nữa. Thử hỏi mấy ai đủ cam đảm để làm chuyện đó. Chính vì vậy mà lão già ở Bắc Bộ Phủ. Mới cần những đứa có trái tim bằng đá. Cả đời không hề cười như thằng Cường. Để chúng đừng trùn tay mỗi khi ra lệnh trừ khử ai Là thượng cấp đều gây căm thù rằng Đứa đó là mật thám Tay sai của đế quốc thực dân Chui vào hàng ngũ đảng để phá hoại Hoặc là phản động chống đảng Cường chỉ học đến lớp tư tưởng làng Lớp tư trường làng những từ bé đến lớn y sống giữa cái thế giới âm mưu và tội ác Thì có thể nào lừa y như lừa một đứa trẻ con đường Nhưng Cường mặc cho đảng Vũ khống những đảng viên mà đảng không thích Ý chả hơi đâu đi cãi lại Để bị quy chụp là mất đảng tính Có khi còn bị kép tội Về hùa với bọn phản động Rồi lụy vào thân là đảng khác Kệ đời chúng nó Khôn nhờ giải chịu Đứa nào có thân đứa ấy lo thế con lạnh là Cường cứ việc lụy Lập thành tích dâng lên đảng Để hòng lấy thường về sau Xong Đôi lần Cường giật mình tự hỏi Có khi nào tư lực mình bị đảng thủ tiêu không? Ngẫm nghĩ qua loa rồi y giải đáp Theo sự hiểu biết của y Vớ vẩn chưa? Mình là cái thá gì mà người ta cần giết? Ít ra là phải như Nguyễn Sỡn Nguyễn Bình là tướng Lại ra Trung Hoa đào tạo Thì mới có thể làm đạo chính Để giành quyền lãnh đạo Để bán nước cho ngoại bang chứ Hay như Nguyễn Văn Nguyễn Tay năm kỳ cương trực Khó lường gạt Sợ nó tách sứ năng kỳ ra Để gia nhập khối Liên Hiệp Pháp Thì mất đứt cái khó khảo khổng lồ ấy đi Hai tướng Huỳnh Phan Hộ Con hùm xám miền Tây Chấn giữ khu 9 Luôn mồm phản đối trung ương đảng Gải bộ khung lãnh đạo miền Bắc Lên đầu dân miền Nam Gần hơn sát nách Bộ chính trị là Hồ Tùng Mậu Cùng vai vế với cụ mặc bị gạt ra rìa Đã dám tỏ sự bất mãn Tất cả những phần tử ấy mới đủ sức Làm cho đảng sốt vó Mất ăn mất ngủ Để trừ hậu họa Đảng mới phải thủ tiêu họ Còn Minh là cánh tay đắc lực của đảng Chuyên nghề chiếm giết Chứ biết tóc khô gì chính trị Mà đảng cần phải bận tâm Tìm ra đáp số an toàn rồi Cường xếp mối lo lại Để khỏi mang tiếng lạc hậu Vợ của Cường cũng nhận lấy công tác Tiếp liệu cho bộ nội vụ Mỗi tháng vài bật Y thị lén lút mò vào Hà Nội để mua các thứ đồ cấm mang ra chí khu vào những ngày kháng chiến cuối cùng vợ Cường rơi vào tay quân Pháp bị trúng giết tại trận bỏ lại ba đứa con nhỏ cho cường khi đất nước chia đôi gia đình cường từ giã túc lềuo ở Việt Bắc dọn về Hà Nội giúp vào một góc nhà tập thể 8 thức vuông chật trội và bẩn thỉu bây giờ cả năm miệng ăn chỉ trông và đồng lương chơi chỏi của cường Nguồn rau rừng măng tươi với củ mà trời cho đã mất đứt hết một mớ rau một bó củi một củ khoai đều phải mất tiền mua ở lương thu nhập không đủ cho sự chi tiêu rẻ xẻ hết mức cho nên thằng võ đứa con lớn 13 tuổi của Cường đêm đêm đã cùng hai đứa em gái đi cưa trộm cành cây dọc hai bên đường và trong các công viên vừa để đun vừa để bán kiếm tiền mua thêm rau dưa 9 10 năm tham khổ Cầm đầu, cắm đầu kháng chiến Cường bị lao mà không biết Thấy sút cân cứ tưởng do đói ăn Thấy ngây ngất sốt về đêm lại Cho là bị mũi rừng đốt Rồi coi thường bỏ qua Đến cứ người đét lại Cường mới đi khám bệnh Thì hai lá phổi đã lỗ chỗ nhiều đống To mặc quả sung Hôm đó từ trong viện Chống lao bước ra Cường đã lạ người đi Ngã sóng xoài ngay lối cổng vào Xuyết bị chiếc ô tô Fobeda cán phải May mà người lái xe phanh gấp Nhào xuống đỡ Cường dậy Dìu y và nằm tạm nơi phòng thường trực Khỏi cần khám Ông ta vẫn biết bệnh của Cường Đang chuyển sang thời kỳ thứ ba Mới ngạc nhiên hỏi Thuốc của đồng chí đâu Cường mệt mỏi lắc đầu Người kia sừng sốt hỏi tiếp Đồng chí không được phát thuốc sao Cường lại lắc đầu Móc túi lấy giấy khám bệnh đưa cho người lái xe Ông ta liếc qua Mặt thoáng vẻ bất bình Bảo Cường nằm đó chờ Rồi bưng bà đi đến phòng phát thuốc Hỏi bằng một giọng ôn tồn như bất cứ lúc nào Cô Minh Sao không phát thuốc cho bệnh nhân Dạ thưa anh Tư Đồng chí trưởng phòng dược cho biết Trong kho đã cạn thuốc Chỉ còn một số rất ít dành để phục vụ Các đồng chí cán bộ cao cấp Tôi dặn hoài mà cô không nghe tôi Lại đi nghe người khác Chữa bệnh đừng có căn cứ vào thành phần giai cấp Ngang mật Ai bệnh thì mình cấp thuốc Chừng nào đối đế Hết thuốc thì mình mới đành bó tay Chết thuốc để chống tổ Mà mình bỏ lại cho người ta chết sao đang Người được dược tá lấy thuốc đưa cho thượng cấp Ông Tư đích thân nhìn ký nhận Rồi dùng ô tô đưa Cường về tầng nhà Trông qua sát diện của bà mẹ Và ba đứa con của Cường Ông Tư biết tất cả đều bị lao nặng Ông bảo Cường Ngày mai đồng chí cho cụ và các cháu lên viện để tôi kiểm tra phổi thử coi Nói xong ông giấm giấm nước mắt ra về Cường thắc mắc về con người khó hiểu kia Kỷ luật nhà nước quy định chỉ có tài xế mới được lái xe Nhưng dáng rấp ấy mà lại là tài xế sao Khuôn mặt hồng hào sẵn sủa, chán cao, ăn nói nhỏ nhẹ, từ tốn Chắc cấp lãnh đạo Vì lúc nãy ở bệnh viện, Cường đã nỉ thiếu một điều quỳ xuống là lậy, vẫn không được mụ dược tá trí cho một viên thuốc. Thế mà ông ta vào lấy ra cho Cường cả một túi thuốc, còn kèm theo một phiếu mua nửa cân đường và một phiếu mua nửa cân thịt để cho bệnh nhân bồi dưỡng nữa. Ăn mặc xề xòa chứ từng thấy, quần áo toàn bằng vải nội hóa, đầu húi cua gần trụi, đi gút gỗ mọc giống như một ông phó dẹp. Về sau Cường giò ra mới biết đó là bác sĩ Phạm Ngọc Thạch Bộ trưởng Bộ Y tế Kim Vi trưởng Vi chống La cái chức vụ sau ông phải năn nàyỉ ghê lắm thủ tướng mới bằng lòng cho bản tính thương đồng loại cả đời chỉ muốn ra tay cứu người mà bắt ông ngồi vào một chỗ làm bộ trưởng ông đâu có chịu thế là nửa toàn ông làm bộ trưởng nửa toàn làm viện trưởng vậy mà ông còn có thì giờ để tự tay chữa trị cho bệnh nhân Công việc mà ông say xưa nhất, nhằm ngăn chặn bệnh lao đang lan rộng cùng khắp, ông đã để hết tâm trí chế ra thuốc trùng ngừa, và tay phải của ông đã cầm ống tim, bơm thuốc trùng ấy vào tay trái của ông, cho lần thí nghiệm đầu tiên trên cơ thể con người. Ông là một bộ trưởng làm việc nhiều nhất, nhưng lại hưởng thụ ít nhất. Ông tự lái xe lấy và ăn cơm hàng đỡ cho nhà nước khỏi phải thuê cho ông một tài xế và một cấp dưỡng con tên cần vệ khỏi phải mang súng kẻ lẻ theo canh chừng ông mà chỉ ngồi nhà trông chừng không cho ai trộm vào kho đồ đạc đi và đi xách cơm hàng về dùng. Ông thôi. Vì không nấu nướng lấy để ăn nên ông không có nhân không có nhận quyền sổ do đảng cấp cho để mua cao lương mỹ vị theo giá rẻ mạt ở những cửa hàng cung cấp đặc biệt. Chỉ bán cho cấp thứ trưởng trở lên. Còn quyền số mua hàng bách hóa thì ông chỉ mua mỗi một món trà để đại khách Cả ngôi biệt thự chức vụ Ông chỉ sử dụng có một phòng Hồi xưa ông du học ở Paris Vua quốc tịch Pháp lấy vợ Pháp Từ ngày hùa theo bọn trí thức cả chớn về nước tham gia giành độc lập cho quê hương Ông không có thời giờ để thở Thì có lúc nào ông nghĩ tới gia đình còn nguyên vẹn ở bên Paris đâu Năm thì 10 họa Vợ con nhớ quá thì bay qua Hà Nội thăm ông vài tuần Cũng vì ông đi biển biệt như vậy mà có lần cô con gái đã trách ông Ba là một nhà ái quốc gương mẫu nhưng là một người cha thiếu trách nhiệm Không còn cãi vào đâu được nữa, ông đành xoa đầu con cười trừ Chủ nhật nào phòng khách nhà ông cũng đông nhẹt đám trẻ nam kỳ Tất cả chúng đều coi ông là lãnh tụ của thanh niên và bao giờ ông cũng cấy vào đầu chúng lòng yêu nước thương nòi. Chúng gọi ông là anh Tư Đát, bởi ông tên Thạch và là người con thứ ba của gia đình. Ông sống thanh bạch như một nhà chân tu, không hút thuốc, không uống rượu. Ngoài hai bữa cơm đạm bạc, thỉnh thoảng ông đạp xe lên quán hủ tiếu duy nhất ở miền Bắc. Con người Triều Châu nằm tại đường thành để thưởng thức thứ quả quê hương mà ông thích nhất. Con người Phạm Ngọc Thạch làn cường quá đổi ngạc nhiên Giữa một lũ chuyên lợi dụng quyền thế để tham mô độc quét Nổi lên một vị thánh, không mặc áo thánh Không muốn ai khen, không mạng lợi lộc Suốt đời tận tâm chăm lo cho lớp người nghèo khổ nhất Bị dình dưới đáy xã hội Cường càng căm ghét cái bọn mượn nước mắt cá sấu Để hóa trang bộ mặt cách mạng vì dân của chúng bao nhiêu y càng kính phục bác sĩ Phạm Ngọc Thạch với nhiêu Mỗi khi bà mẹ và đám con của Cường Nhắc đến công lao trời bẻ của Phạm Ngọc Thạch Đã cứu sống cả nhà khỏi bệnh lao Long Cường lại rung động Sự rung động y không dành cho bất cứ đứa nào Có mặt trên địa cầu này Ngoài máu mủ ruột thịt của y Cùng vợ chồng chú Văn Tấn Rất nhiều lần bà mẹ dục Tường Thỉnh thoảng đến thăm Phạm Ngọc Thạch Để tỏ lòng biết ơn Y đều vâng dạ cho qua chuyện để bà khỏi mắc cả mình là hạng vô ơn bạc nghĩa. Thế rồi đến một ngày giáp năm nọ, bà đòi cường đưa bà đi biếu Phạm Ngọc Thạch một cặp bánh chưng thì cường buộc lòng phải thú nhận. U cũng biết con công tác ở cái ngành này rắc rối lắm. Con không được phép tiếp xúc riêng tư với bất cứ ai hết. Ô không thấy ngoài giờ làm việc ở cơ quan con chỉ ngồi nhà không thôi sao? Nếu có quyền đi đây đi đó Thì con đã đến thăm ông ấy từ lâu rồi Đâu để u phải nhắc mãi Anh nói thế nào chứ Cả cái nhà tập thể này toàn là công an Mà gia đình nào cũng cách hứa mượn mượn Chỉ mình anh là không Hóa ra từ bao nhiêu năm nay Anh không thèm đến cảm ơn bác bác ấy một lần lại cả Lưng tâm cường thật sự có cắn rất lâu nay Song y cố lấp liếm Công tác phục vụ nhân dân Đâu có ai cần lời cảm ơn Và lại ông ấy cứu mạng cho hàng vạn người Chứ riêng gì nhà mình mà u phải ái nách Tôi thấy bây giờ khác xưa nhiều lắm Mọi việc đều giảm tiện được hết Rồi đây sẽ có một ngày chẳng còn ân nghĩa gì nữa Cụ già thất học nhưng luôn luôn hành xử Theo đúng luân lý của dân tộc Chỉ nói bâng khô như thế Vậy mà chẳng bao lâu sau Ngày ấy lại đến thật Hôm đó được lệnh bộ trưởng gọi cương đến trình diện Ý vừa bước tới phòng giấy trong cùng thì hai tên mặc thường phục ngồi gác ở hai bên ngoài vụt đứng lên. Một tên giơ tay mở cửa, Cường lặng im bước vào. Cánh cửa sau lưng khép lại ngay, giọng Cường sắc hoạch. Báo cáo đồng chí có mặt. Tên ủy viên Bộ Chính trị kim Phó Ban An ninh Trung ương Đảng, kim Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Quốc Hoàng, gia hiệu Bảo Cường ngồi và lặng lẽ đẩy tập hồ sơ tới trước mặt ý. Theo lệ thường cường tự động dở ra Lập tức một luồng điện từ não bộ chạy dọc xuống sống lưng Tỏa ra khắp cơ thể Phạm Ngọc Thạch chân chân nhìn y Y cố ghim sự xúc động Đang chào lên mãnh liệt Phủ lấy tâm hồn y Hoàn bảo Đồng chí cầm hồ sơ về dưới phòng mà nghiên cứu 9 giờ sáng mai lên trình bày kế hoạch hành động 8 giờ tối ngày kia xuất phát Cường vắng lệnh cầm tập hồ sơ đứng lên Cúi trào rồi đi thẳng về phòng Cũng như văn phòng của bộ trưởng Phòng của Cường luôn luôn đóng kín cửa Nhân viên trực thuộc Cường ngồi ở phòng ngoài bên cạnh Có nhiệm vụ Giết loại cán bộ trung cao cấp Riêng loại yếu nhân do Cường tự tay hành xử Y gục đầu xuống bàn đặt câu hỏi Sao lại đi giết một bác sĩ như thế? Rồi Y phân tích các vụ án đã qua bọn Phan Khôi, Miễn Bính, Thủy An dùng văn nghệ kích động nhân dân nổi lên lật đổ Đảng, thủ tiêu chúng là phải. Bác sĩ Nguyễn Văn Thủ mình bắn thảy đã tay. Nó tuy hiện đạo đức nhưng lại thuộc thành phần đại địa chủ năng kỷ. Mà bác sĩ đích gì chỉ chữa bệnh cho lũ cao cấp thôi. Lại thêm tội thân Nga và vợ xung phong đi bê để âm mưu lỉnh và Sài Gòn hội tránh nữa. Hay như thằng nông dân mù chữ Nguyễn Chí Thanh, được đảng thương cho làm đại tử, còn giờ trò phản, chạy theo Trung Quốc. Cho nên ông đã bắn vào gáy, còn dùng nòng súng đập vỡ sọ nó ra cho hạ giận. Còn Phạm Ngọc Thạch, con người được nhân dân sùng kính ấy có tội lỗi gì mà phải tử hình? Tan tầm, cường cối đạt xe cặp theo tin thượng tá cục phó cục bảo vệ, cán bộ, kín đáo dò hỏi. Câu trả lời bóng gió của hắn dẫn Cường đến một kết luận hãi hùng đầy nghi hoặc Thạch làm giám điệp cho thạch dân Pháp Phán quyết đó của lãnh tụ không thuyết phục được Cường Bởi vì nếu là cỡ siêu điệp viên quốc tế như vậy thì dại gì thạch thí nghiệm thuốc ngừa lao trên cơ thể của mình Lỡ chết rồi bỏ vợ đẹp con ngoan Bỏ cả tương lai huy hoàng và chiếc ghế bộ trưởng lại cho ai Phải yêu nước thương dân lắm người ta mới hành động như thế chứ Chắc gì cụ Hồ và những người học trò trung thành của cụ dám chơi kiểu đó. Cường nghĩ để biết vậy, chứ y có quyền gì mà bàn cái luận, đổi đông. Hệ lãnh tụ bảo giết ai là y chỉ việc chấp hành để tò lòng trung thành với đảng, thế thôi. 9 giờ sáng hôm sau, Cường lại lên phòng bộ trưởng y giờ cặp hồ sơ ra chỉ vào bản đồ. Báo cáo đồng chí ta sẽ thịt nó ở ngay địa điểm mà ta đã giết thằng Nguyễn Trí Thanh cũng bằng một viên đạn từ phía sau gáy và cũng bằng một cái cao phó chết vì bom Mỹ. Hoàn lắc đầu hừ, như vậy hóa ra mình các tổng thằng Mỹ nó tài. Ném bom chúng đầu toàn là lãnh đạo cao cấp, không kỳ này ta sẽ tìm, ta sẽ làm cao phó Phạm Ngọc Thạch chết vì chứng nhồi máu cơ tim. Cười nhăn miệng, thế là ta sẽ dùng thuốc độc như hồi ở Việt Bắc. Tôi đã tìm chết tên Hồ Tùng Mộng và sau ngày hòa bình tôi đã hóa kiếp tên Trần Đăng Ninh giả mạo Đao Trêm dùng dưỡng đám nhân văn giải phóng. Thằng bao trưởng bộ công an gật gật đầu, cương trình bày thắc mắc: "Vậy vì tí tại sao ta không giết nó ngay ở Hà Nội cho gọn mà lại phải đưa nó vào tận con đường mòn mang tên Bắc cho lịk kít?" Hoài cười nam hiểm: "Giết nó Hà Nội làm sao ém nhẹm nổi?" Làm sao qua mắt được hàng trăm thằng bác sĩ mất dậy Nhất là thằng Tôn Thất Tùng Tổ sư về bệnh tim Rồi thì đảng có thể ngăn cấm Toàn dân không được đến gần xác chết Nhưng cấm thế nào được vợ con nó Hơn nữa nếu chính phủ Pháp Đòi đứa bác sĩ của họ sang Để khám tử thi Thì công dân của họ Ta biết đối phó ra sao Chỉ bằng đảng cử nó vào Nam Với lý do chữa bệnh lao cho nhân dân Ở vùng giải phóng Rồi thịt nó vùi sát trên đường mòn Hồ Chí Minh Là im chuyện Đồ nửa năm sau Trung ương mới nhận được tin nó thuyên sinh Trên đường công tác Xét tổ chức lễ truy điệu tại Hà Nội Thì có đến ma vương quỷ sứ cũng chẳng bỏ ra Hoàn chỉ dấu ích trên bản đồ Nhớ giết nó tại đây Là vùng Mỹ Oanh tạc liên miên ngày đêm Với vô số sắc chết vùi ở khắp nơi Đừng để nó vào tới vùng giải phóng Bọn Pháp có thể tìm ra tung tích quật mồ lên sẽ lộ tẩy hết Tiếng vâng của Cường nghe lạnh và dứt khoát Như thường lệ y tự động đứng lên vuốt tóc tai quần áo cho thằng thớm Rồi quay mặt vào lá cờ búa liềm Treo dưới chân dung Hồ Chí Minh Giờ nắm tay gần quốc lên ngang mảng tang Đọc một câu thuộc lòng Như thầy Pháp đọc thần chú Vâng lệnh bác Và đảng tôi xin hứa sẽ hoàn thành Tốt nhiệm vụ đã cho Dù cho đầu rơi máu chảy Khi xưa Cường đọc vấp váp Chứ không được trơn chu như bây giờ Thế nhưng giết hoài đọc mãi Thành thử nhuyễn mồm Thậm chí nhiều đêm nằm mơ y Cũng lầm nhầm câu ấy Lần đầu tiên tuyên thể Cường đã thấy sự quái gở Nhưng không dám nói ra Dùng súng lục dao găm thuốc độc Để giết trộm những đứa nằm trong tay mình Thì làm thế nào Đầu mình rơi máu mình chảy được Vậy mà trước khi đi thủ tiêu ai Cường vẫn phải thẻ thốt câu ấy Đảng quyết định thế nào Cường phải theo tuân đúng như thế đó Nhận nhiệm vụ xong xuôi Cường đi lo chuẩn bị các thứ để tối ngày mai lên đường Sẽ đưa Cường vào điểm hẹn được hai hôm Thì đoàn công tác của Phạm Ngọc Thạch mới tới nơi Lúc đó mặt trời sắp lặn Máy bay Mỹ đã ngưng oanh kích Ngồi bên lều này Cường nhìn qua khe hở sang lều bên cạnh Thế Thạch đang đi lại trên khoảng sân hẹp cho giãn gân cốt Vi suốt một ngày ngồi trời ngồi trên xe chạy liên miên không nghỉ. Vẫn cái vẻ nhân từ như lúc ông ta cúi xuống nâng cường dậy ở nơi cổng bệnh viện, hoặc như lúc ông ta ân cần thăm bệnh cho bà mẹ già của cường. Và như lúc ông ta âu yếm vuốt đầu bảy con của cường, trên khuôn mặt vô tư, trầm tĩnh, tràn đầy niềm vui bất thợ của người thầy thuốc yêu nghề. Đang trên đường tới những nơi hiểm yếu, Để cứu các con bệnh vô phúc đáng thương Mà ông không hề biết là mình bị đưa vào bẫy Trái với mọi khi Hãy có lệnh thổ tiêu ai là cường Mong cho mau tới giờ hành động Để được giết cho khoái tay Được nhìn nạn nhân chết tức tử Cho khoái con mắt Lần này ý sợ thời gian đi nhanh y thế hơi trang váng Đến ngả lưng nằm xuống Chợt bên tai ý văng văng Giọng nói cảm động của người mẹ già Thường kể lệ công ơn trời biển Của Phạm Ngọc Thạch cứu sống cả gia đình bà. Cường cho mày nhắm mắt lại. Như một kẻ chạy trốn sự thật, trong đầu y nảy ra một ý nghĩ táo bạo, dù thạch chạy trốn vào Sài Gòn xin hồi chỉnh. Nhưng tức thì lũ con nheo nhóc của bà mẹ già, lũ khổ của Cường lại hiện ra. Suốt đời chẳng ai thương Cường và Cường cũng không thương ai, chỉ có bốn mẫu máu thịt ấy yêu quý mình mà mình lại từ bỏ để cho cả gia đình hứng chịu đòn thù ghê rợn của bọn người. Mà Cường đã rõ Bản chất tàn bạo của chúng ư Ý nghĩ đó đã ngăn Cường Không được cứu Thạch để đền ơn Và giữ ý ở lại với Đảng Bây giờ trong lều chỉ còn một mình Cường Mấy tên giao liên của trạm Đã bị lính của Cường lập mưu chờ đi từ xa Nãy giờ Trời vừa tối được một lúc Tên lính theo bảo vệ Thạch Chỉ là nhân viên của Cường Chạy sang báo cho ý biết Thạch đã ngủ Cường liền xích túi đồ nghề đi qua lều bên. Dưới đèn dầu lờ mờ, thạch nằm ngửa trên chiếc giường xếp của Liên Xô. Cường cố xóa tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ về thạch trong trí nhớ và nhắm mắt hành động cho chóng xong. Y nhẹ nhàng cắt đứt bốn sợi dây cho màn trùm lên người thạch, rồi nhanh nhẹn chụp cái khăn tẩm thúc mê lên mặt ông ta. Sao vài cỡ quậy nhẹ thân thể thạch sụi lơ. Cường lấy ống thuốc độc đã nạp sẵn, tiêm vào ngực trái của ông ta và im lặng hắt đầu ra hiệu. Hai tên lính bảo vệ xông vào ngay, khiên thạch vất lên xe chở đi chôn Cường trở vào lều nằm thừ ra đốt thuốc lá liên miên. Đầu óc y chìm vào cõi mông lung. Đây là lần đầu tiên trong đời Cường phải suy nghĩ sau khi giết người. Nhưng sự dây dứt ấy rồi cũng qua đi. Bởi giết người là nhiệm vụ thiên liêng của đảng Giao cho ủy y phải gạt hết mọi tình cảm riêng tư qua một bên Trước khi nhận công tác này Y đã long trọng cam kết với đảng như thế rồi Hai nạn nhân kế tiếp của Cường là Đinh Bát Thi và Lý Ban Hai tên gián điệp gọc của Bắc Kinh Thi là một cán bộ ngoại giao kỳ cựu Nằm lề hàng chục năm ở Đại sứ quán Việt Cộng bên Trung Hoa Từ bí thư thứ ba Nó tiến vụt lên ngành tham tá Được đảng dìu dắt xếp vào hàng ngũ lãnh đạo tương lai Vậy mà đùng một phát Tết đã le ra Nó bị tình báo trung cộng mua chuộc Đã từ đời kiếp nào Còn Lý Ban ai mà chẳng biết nó là Con cưng của tên tướng cướp tàn bạo Mau chặt đông Từ ngày Hồng quân Trung Hoa còn rốc trong rừng xanh Nhưng để được hàng tỷ Mỹ kim vũ khí mao thí cho hàng năm Tên bán nước hèn mạt Hồ Chí Minh đành phải nuôi con ông Lý Ban Trong tay áo suốt hơn 20 năm dài Cường biết rõ những chuyện hay lắm cho nên y th thủ sâuuyết bắt chúng phải đền cậu trước khi bỏ hai đứa vào áo quanang cường hoặc thức giận rútrau âm ra đâm phòng và trái tim phản trách mỗi thằng một nhát cường Đinh Ninh đó là hành động sát nhân cuối cùng của y vì chỉ còn 5 tháng nữa thôi là ý đến tuổi về hưu đi đã được lệnh mạng giao và chuyển kinh nghiệm lại cho một tên đồ đại khác nào ngờ đình chưa chịu buông tha đi lại còn Dặn y vào một tình thế khó xử thêm một lần nữa Lần thứ nhất Y giết bác sĩ Phạm Ngọc Thành Vì an nhân đã cứu sống ở nhà Y Con thịt lần này Y đoán là người Y và chịu ơn sâu Sau hôm đó Bầu trời thu sinh thấp Như tâm hồn của Cường Được lệnh trên gọi Cường đã lập tức đi trình viện Trong văn phòng của tên Phó Ban An ninh Trung ương Đảng vẫn chỉ có hai người như mọi khi. Cường lắng nghe những lời động viên của Thủ trưởng. Đồng chí đã có một huân chương kháng chiến hạng nghị và một huân chương chiến công nhất. Trước khi về hưu, đồng chí sẽ nhận được thêm một phần thượng cao quý nữa, đó là huân chương của Hồ Chí Minh. Đây là công tác cuối cùng trong đời kế mạng của đồng chí. Nhẹ nhàng thôi, tấm vào đâu hết so với tài nghẹo lời tên phó ban an ninh đầy tập hồ sơ đến chiếc mặt trọng không cần mở ra ý đã biết người trong đó là ai rồi vì cả một chuỗi sự kiện khúc mắc vừa xảy ra trong nội bộ Đảng vẫn còn đặt nguyên trong trí mới hồi năm ngoái đây thôi thủ tướng Phạm Văn Đ người đồng chí thôngtà nhất của Ch Văn Tấn gửi thư lên Thái Nguyên mời tấn về một ý công tác tấn cậu không vẻ Ít lâu sau đó quốc hội triều tập phiên học bất tấn cũng vắng mặt. Bởi lão đã ngửi thấy sự cháu trở lập lòng của những thằng đồng chí từng họ sinh ra tử. Và nay chỉ vì lão nhìn chủ nghĩa cộng sản không còn bằng cặp mắt mò hợp như xưa. Cho nên chúng muốn úp lên đầu lão kêm mục giám biệt cho Trung Quốc loại chữ lão. tôi biết rõ ràng như vậy nhưng lão đã không thèm bỏ chạy, lại còn dại dồn cố chúng tỏ lòng. Thế thế đám sĩ quan thân cận liền hiến kế Một là tặng lánh ra ngoài quốc Chờ sẽ diễn biến tình hành Rồi sẽ lên Hai là chọn <cười> nhau với bọn độc tài phản chắc ở Hà Nội Nhưng Tấn không nghe Đến khi Hà Nội xu đại quân về Thái Nguyên bao vây dinh thự của Tấn Thì toàn thể lính thổ đã đặt tay lên cò súng thể quyết tự bảo vệ chủ soái Lần này Tấn cũng lắc đầu Ra lệnh cho thuộc cấp buông súng Rồi bình tĩnh vẫn quân phục cấp tướng ra hàng bọn mình Để ngay sau đó bị đưa lên giam tận Đà Lạt Những chuyện ấy bản dân thiên hạ mù tịt chứ Cường thì ràng quá Y còn biết không khi nào con mồi bị thịt ngay Mà phải ngâm một vài năm cho dư luận lắng xuống đã Và Cường thầm mong cho lệnh sử trảm Chu văn tấn xảy ra sau ngày y về hưu Để y khỏi phải xuống tay giết chết kẻ để cứu sống mình Dù là đứa giết người chuyên nghiệp sông Cường vẫn sợ cảnh chớ treo tàn nhẫn ấy, thế mà định mệnh lại làm khổ y lần thứ hai. Sau khi Cường đọc lời tuyên thệ xong, tên Trần Quốc Hoàn tiến đến vỗ vai động viên y vài câu. Y vờ cảm động lên tiếng cảm ơn Hoàn rồi bước thấp bước cao ra đi. Đường lên Đà Lạt quanh co những đồi thông, những phong cảnh thơ mộng của xứ Hoa Anh Đào không hấp dẫn được Cường. Bởi lúc đó trí nhớ của y đang lùi về với dí vãng Trong đầu y núi rừng Việt Bắc hiện lên chập trùng âm ưu những mây mù Chu Văn Tấn đã bất chấp mọi nguy hiểm nguy Trèo đèo lội xuống lên tận rừng Biên giới Hoa Việt Hoang Vu Bí mật giữa lãnh tụ Hồ Chí Minh Từ đất tàu về hang Bắc Bó Rồi tháng 8 năm 1946 Khi quân Pháp phản công mạnh Hồ Chí Minh đã vỗ vai tấn ngay trước mặt cường Ở tại Bắc Bộ Phủ nói như vat Chú Tấn, chú về Việt Bắc chuẩn bị ngay chiến khu để chính phủ rút lên đó trường kỳ kháng chiến. Một con người như vậy có phản đảng thật không? Nếu thật thì tại sao khi Trung ương lừa về Hà Nội họp để bắt giam, Tấn đã không chạy sang Bắc Kinh, một việc làm dễ như chở bàn tay đối với Tấn? Cường lắc đầu không hiểu. Rồi ý lại nhìn thấy rõ một một cái dáng dấp cao lớn và quân mặt trầm lặng của vị tướng thổ hết mực ân cần với y chất lòng cứng cỏi của y nhã ra xong chừ rằng co giữ tình cảm cá nhân với lập trường cách mạng vô sản bao giờ cái thứ vô sản cũng chiến thắng hai hôm sau Chú Văn Tấn vì ân nhân đã mang lại sự sống cho cường sau những trận đòn th tử nhất sinh trong nhà pha h hòaa đã bị chứng tay cường hóa kiếp bằng một liều thuốc độc trên đường trở về Hà Nội thường thế báo nhân dân nhan nhản ở các tỉnh từ Nam ra Bắc đăng một tin cáo phó đạch ai oan đại khái như thế này. Đồng chí Chu Văn Tấn nhà cách mạng lão Thành, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, thượng tướng quân đội nhân dân Việt Nam. Nguyên ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên bí thư kim chủ tịch Ủy ban nhân dân Liên khu Việt Bắc. Nguyên phó chủ tịch Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau một thời gian dài lâm bệnh đã được đặc tận tình cứu chữa. Nhưng công qua khỏi Vừa tạ thế trong sự tiếc thương vô hẳn của toàn đảng Bây giờ thì Cường đã hết mù quáng Lòng dạ cháu trở động ác của đảng Đã trần chuồng phơi bày trước mắt y Khiến cái ý nghĩ ngỡ rằng Lâu nay mình dấn thân phục vụ chính quyền bóng tiêu tàn Rốt lại Cường cay đắng nhận ra Hai đoạn đường đời của y Đều là hai quãng đường tội lội Như nhau Mà cái quãng đường tội lỗi thứ hai nó ghê tậm dùng giờ đến nỗi y không dám nhớ tới nó nữa đóứ <cười> ấm